các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net g á i dừng đứng cả lên trà nói lại đây gã đàn ông gầm lên thứ lỗi cho tôi ông nói gì thế trà nói lại đây gã lại lặp lại ông muốn tôi trả cái gì cho ông bà già hỏi bà từ từ bước lùi lại tránh xa người đàn ông lã gan của tôi gã nói mù đã ă n nó đấy. Bà già mặt mày trắng bệch, bà đóng sầm cửa lại và khập khiễng bước lên cầu thang gỗ ập ẹp. Bà gọi tên chồng. Im ă n Bà vội vàng bước vào trong phòng ngủ. Bà chồng bà nằm đó với một lỗ h ồ n g lớn trên cơ thể, ngay vị trí lá gan. Bà hồn h è n lao ra khỏi căn phòng. Từ trên cầu thang, một lần nữa bà lại nghe thấy tiếng gõ cửa. câu chuyện thứ ba kết cục băng giá m a r e là một cô gái phải làm việc vất vả từ sáng đến tối cô phải lau sàn, dọn giường và nấu cơm dù cho m a r e có cố gắng thế nào cô cũng không thể làm hài lòng bà mẹ kế của mình một ngày nọ bà đưa cô đến một cánh đồng tuyết phủ xa xôi để nhặt cội bà ta thậm chí không cho m a r e một chiếc áo choàng để giữ ấm c â y lạnh tê tái mau chóng làm cho mary mệt lạ. cô r ú c vào bên dưới một cây linh sam. bất chợt từ trên trời rơi xuống những mảnh băng như những mảnh kính vỡ. chúa tuyết xuất hiện trên một chiếc xe trượt tuyết. cô gái, cô có lạnh không? chúa tuyết hỏi lớn. con khá ấm thương ngài. mary trả lời bằng đôi môi đã tái nhợt. cơn gió lạnh thổi qua như hàng ngàn mũi kim đâm vào da cô. Chúa tuyết kéo chiếc áo choàng trắng toát cứng đơ của ngài và nhiệt độ càng xuống thấp nhanh hơn. Những mảnh băng từ trên trời rơi xuống cắm vào mặt đất như những mũi dao n h ỏ Bây giờ thì cô đã lạnh chưa? Chúa tuyết hỏi m a r i e Rất ấm ạ m a r i e trả lời. Sự tử tế của Mary đã làm Chúa tuyết kinh ngạc. Ngài nhắc m a r i e lên chỗ ngồi bên cạnh mình. và bao bọc cô vào những tấm lông thú ấm áp. họ bay qua cánh đồng tuyết bên ngoài căn nhà của Marie. Chúa tuyết giúp cô xuống xe và đặt một chiếc dương đầy kim cương lấp lánh bên cạnh Marie. sau đó ngài gõ cửa và biến mất. bà mẹ kế mở cửa, bà ngạc nhiên khi thấy Marie khoác những tấm lông thú dày và mang về một dương đầy kim cương. bà nhanh chóng mặc cho cô con gái riêng của mình những chiếc áo choàng ấm áp. và mang cô đến bên cánh đồng tuyết kia. Khi cô gái đợi trên cánh đồng tuyết phủ, chúa tuyết xuất hiện cùng với một cơn mưa đá. Hãy đưa cho tôi kim cương, áo choàng lông và đưa tôi về nhà, cô yêu cầu. Và hãy làm nhanh lên, tôi lạnh c ó n g rồi đây này. Cô lạnh cống à? Chúa tuyết hét lên. Những ngọn núi băng trồi lên quanh cánh đồng như những lưỡi gươm. một cơn gió lạnh buốt rung chuyển cây cối xung quanh. Hãy ngừng ngay đi, cô gái gào lên. Tôi muốn phần thưởng của mình cơ. Vào lúc ấy, chú tuyết búng ngón tay và cô gái ngay lập tức đông thành đá cho đến chết. Khi bà mẹ kế tìm thấy con gái mình trên cánh đồng, một cơn ớn lạnh chết chóc xuyên qua cơ thể bà. Kể từ đó, cánh đồng biến thành màu đỏ trước khi tuyết rơi. câu chuyện thứ tư những rung cảm tồi tệ khu chợ đông đúc và bồn bã những con chim bị nhốt trong lồng kêu quang quát và những con chuột chạy nháo nhào bên dưới những hàng rào một bà mẹ bảo hai cô con gái của mình đi mua một ổ bánh mì về nhà ngay không được la c ả nhưng hai chị em bị một cô gái trẻ mặc áo choàng không tay thu hút cổ cô gái đeo một sợi dây chuyền có mặt là một con rồng bằng gỗ với đôi mắt thủy tinh. Nhưng chiếc hộp nhạc mà cô gái cầm mới là thứ hấp dẫn hai chị em. Trong chiếc hộp, hai hình nhân nam và nữ bằng gỗ xoay tròn khi âm nhạc trỗi lên. Hai chị em đã nài nỉ cô gái cho họ chiếc hộp nhạc ấy. Hai đứa có thể lấy nó, cô gái nói. Nhưng chỉ khi nào. cả hai cư xử tồi tệ suốt cả ngày cơ. tối hôm ấy hai chị em đã than phiền về bữa ăn tối.